Nếu con không thường xuyên ở cùng cha, nên thường có tính cách tỉ mỉ, hoặc con gái, hoặc con trai ở cùng với mẹ, hoặc cha quá lâu, quen hệ mặc thiết, yêu thương quá đến nỗi không chấp nhận tình cảm khác nữa, hoặc hiếm tương thường gặp là cha mẹ mong con trở thành giới tính ngược lại, nên cố để con phát triển như giới tính nó. Kết quả là một khi điều đó đã hình thành và định hình thì vô cùng khó sửa đổi. Hai nhỏ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 Trên điểm như một bé gái thật sự, vợ chồng họ cảm thấy rất vui, ông bà nội cũng vốn chỉ mong có cháu gái nên cũng cảm thấy rất vui. Khi còn nhỏ, đứa bé thường ở với ông bà ngoại, có cách gì, chị em gái chơi cùng rất thân thiết. Tiếc rằng, mông đẹp chóng tàn. Khi đi học, đứa trẻ thường xuyên khóc đòi về nhà vì ở lớp bị các bạn chế cười. Bèn tôi tức giận đến trường trách cứ. Các anh dạy học sinh thế nào?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 mấy trò có người cha trong việc giáo dục để tính cho con, là chuyện không thể xem nhẹ. Cái vợ và chồng cũng có ý thức giáo dục con để con phát triển thuần theo giới tính của mình, từ đó thành người có ích và sống vui vẻ. Giữ nguyên tâm hồn trẻ, một đứa trẻ không có nhân cách hoàn thiện và tâm thái lành mạnh, cũng giống như một cái ô tô không có đầm cơ.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 Đầu tiên phải là yêu thương cha mẹ, rồi mới đến tình yêu nam nữ, yêu đoàn thể, yêu xã hội, yêu Tổ quốc. Chắp dọc con trẻ thật sự hiếu kính với cha mẹ như thế nào? Yêu thương cha mẹ từ đáy lòng ra sao? Không phải là chuyện nói là thành, mà cần hình thành thói quen, cần chú ý ngay trong cuộc sống hàng ngày. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ thiết lập mối quan hệ trình tự trong gia đình. Trong gia đình hiện tại